Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hơn 10 năm qua là chỗ giải lao của các thầy các cô giữa các giờ dạy. Hai bình trà, một thùng nước đá bên cạnh hũ đường và mấy cái muỗng, bàn cờ tướng cũ kỹ với cái điếu bát, tất cả những vật dụng quen thuộc ấy, hôm nay không còn trông thấy nữa. Người thì vẫn cũ mà quang cảnh và tâm trạng hoàn toàn đổi mới. Thấy phụng vào cả đám nhất loạt ngẩn lên nhìn gã chờ đợi. Không khí nặng nề khó thở bởi họ biết Phụng chẳng còn là một đồng nghiệp bình thường như xưa. Nhớ những nghiên khóa trước, giờ giải lao là lúc các giáo sư sôi nổi bàn bạc, người kể về một đứa học trò giỏi trong lớp, người thì bình luận tiểu thuyết Kim Dung, thậm chí có ông cao hứng đọc truyện Tiếu Lâm cho cả phòng cùng nghe. Hôm nay thì tất cả chỉ còn là dĩ vãng, lời ăn, tiếng nói, nhất cử, nhất động, đều trở thành giả dối, che đậy. Văn cũng có mặt ở đó, anh cảm thấy mình dù sao cũng thân với Phụng, Cho nên anh thay mặt bằng hữu điềm tĩnh hỏi. Làm cái gì bây giờ Phụng ơi? Nếu định mở cửa trường lại thì phải cho ghi danh, xếp lớp, phân phối giáo sư ấn định thời khóa biểu. Chứ không lẽ ngày nào cũng đến quát sân? Phụng kéo chức ghế ở đầu bàn, vị trí người chủ tọa, dơ tay ngắt lời văn một cách nghiêm nghị. Từ nay phải gọi là giáo viên, chúng ta không phải là giáo sư. Cách mạng cũng không gọi là ghi danh nữa mà là đăng ký, đề nghị các anh dùng từ cho đúng. Cả phòng im lặng, văn gắng nhịn để nói tiếp. Tôi vừa bàn với quý vị ở đây, trước hết là mình phải cho đăng ký học sinh, rồi kiểm điểm lại xem giáo viên ai còn ai mất, nhân viên văn phòng có đủ hay không, học phí mình thu như thế nào, những vấn đề cấp tách phải bàn bạc ngay để giải quyết. Phụng lại ngắt lời, không có bàn bạc gì cả, chỉ có chấp hành chỉ thị thôi. Trên bảo làm thế nào, chúng ta làm như thế. Nhưng trước hết phải đoàn ngũ hóa đã Phải có ban giám hiệu Để điều hành nhà trường Để học sinh khỏi bị bóc lột Văn chưa đáp Thì cô Ngân dạy nhạc bực mình chen vào Ai bóc lột ai Giám đốc hiệu trưởng đi di tán rồi Chỉ còn lại thầy giáo về học trò Đứa nào muốn học thì đóng học phí học Chứ bóc lột cái gì Ông rủ tôi lại mở cửa trường thì tôi đến Không thì tôi bỏ nghề đi quốc đất Cũng chả sao Ông đừng có nói chuyện bóc lột ở đây Phụng nhìn Ngân ngạc nhiên Vì lần đầu tiên Có người dám nói trái ý Phụng, tức là triệu chứng chống đối cách mạng. Nhưng vì Ngân là bạn học từ Đại học Văn khoa của Phụng, nên gã chỉ nhẹ nhàng thị oai Chị muốn bỏ nghề, chị cứ việc bỏ. Đừng có phát ngôn linh tinh, cách mạng sẽ trừng chị. Một người thấy không khí căng thẳng, vội giảng hòa. Chúng ta cứ để anh Phụng phổ biến chỉ thị đã, rồi sẽ góp ý nhau. Phụng nói, trước hết là phải thành lập ban giám hiệu. Thời Mỹ Nguy chỉ có bọn tư sản bóc lột làm chủ trường. Bây giờ nhân dân làm chủ tập thể, học sinh làm chủ nhà trường. Bàn giám hiệu sẽ gồm có đại diện giáo viên, đại diện học sinh và đại diện lao công, cùng điều hành nhà trường. Mấy chục cái đầu cùng cúi xuống ngẫm nghĩ về cuộc bể dâu đang diễn ra trước mắt. Tiếng đồn lan đi rất nhanh. Nhiều người tin chắc Phụng là cán bộ cách mạng từ lâu, bây giờ mới xuất đầu lộ diện. Và vì tin như thế, họ lo âu từ kiểm điểm lại xem trong quá khứ. Có làm gì để mất lòng Phụng hay chăng? Lúc ngồi đánh xì phé với Phụng, có mạnh tay bắt ván bày tháo cái nào của Phụng để gã oán hận hay không? Có người không tin Phụng hoạt động cho Việt Cộng trước ngày 30 tháng 4. Họ đề quyết Phụng chỉ là kẻ cơ hội chủ nghĩa nắm bắt thời cơ ở giờ thứ 25. Nhưng dù biết thế, họ cũng chẳng dại gì chống đối gã bởi thành phố đang gặp lúc khổn loạn. Chỉ cần một lời vu cáo của bất cứ ai, bộ đội sẽ ập vào chói tay lôi đi biệt tích. Thiếu gì những vụ ăn cắp vặt giật một sợi dây chuyền cũng bị tử hình. Thiếu chi những vụ tranh chấp cá nhân từ thủa nào, bây giờ lợi dụng tình thế vu oan giá họa cho nhau và kêu bộ đội vào bắt. Những tù nhân hình sự, bọn đầu trộm đuôi cướp từ khám đường bung ra, tự nhận là bị chế độ cũ bách hại vì lý do chính trị, hung hăng áp đảo quần chúng một cách trắng trợn mà người ta chẳng biết kêu vào đâu. Dù Phụng là cán bộ nội thành hay chỉ là đứa đón gió kịp thời, thì đồng nghiệp cũng bảo nhau, dáng nhịn nhục, Để khỏi gặp rắc rối Các cụ ngày xưa thường nói rằng Ở hiền thì gặp lành Câu tục ngữ ấy dưới chế độ mới Nên đổi lại là ở hèn gặp lành mới đúng Chẳng nên phát biểu ngược lại ý kiến của Phụng Mặc dù ai cũng láng máng hiểu rằng Phụng thúc dục lập ban giám hiệu ngay Là vì gã nhắm cái chân chủ tịch Thay thế ông hiệu trưởng cũ đã trốn thoát Phụng bước ra sân đứng bên cạnh Hồng trơ học trò hát dứt bài giải phóng miền Nam rồi tiến lại micro ra lạnh. Tất cả trạm ngưng tập hát, bây giờ lớp nào ngồi chung lại vào lớp ấy, mỗi lớp bầu một người đại diện rồi lên văn phòng gặp tôi. Phụng nhắc lại chỉ thị hai ba lần. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net